Trường 214 Giây phút nhìn thấy cái xác nữ kia, tôi không khỏi bàng hoàng. Chợt nhớ tới câu chuyện ông kể ngày đó. Dù bảo nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng thực ra lúc ấy cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Phát hiện ra cái xác kỳ quái, lại thêm sau lưng còn chưa biết là thể loại quái vật gì. Tôi nào dám trần trừ. Định bụng nhấc chân bỏ chạy ngay. Nhưng nghĩ lại, cái xác nữ kỳ lạ như thế, nếu giống như ông ngoại tôi nói, nhỡ cô ta thật sự vùng dậy tìm tôi đòi mạng thì sao? Bỏ đi, bỏ đi, cứ đậy cái nắp quan tài lại đã. Chẳng ngờ, cỗ quan tài quái dị vô cùng. Lúc trước đẩy ra rất dễ dàng, giờ đóng nắp lại sao khó thế? Tôi gồng cả người lên vừa đẩy vừa kéo, nắp quan tài mới từ từ nhích khép lại. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là xong, mà bất kể, tôi dùng sức thế nào cũng không thể đậy kín. Ngoảnh lại nhìn, tôi thấy phía sau tối om om, may mà con quái vật kia không đuổi theo. Tôi mệt không chịu nổi, ngồi phịch xuống đất lau mồ hôi, rồi lại ngước lên nhìn cỗ quan tài, nghiền ngẫm xem tại sao nắp không đóng kín được. Không ngờ, tôi vừa nhìn một cái liền sững cả người. Một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong quan tài, bám chặt lấy vách quen. Nắp quan tài bị kẹt bởi cánh tay ấy. Chẳng trách tôi cứ ra sức đẩy mà nắp vẫn không đẩy kín vào được. Không ngờ cái xác nữ đã thực sự sống dậy. Không đúng, phải nói là quỷ nhập tràng. Chương 215 Tôi giật mình kinh hãi, lông tơ dựng đứng, hai chân mềm nhũn đến mức chạy không nổi. Chơ mắt nhìn nắp quan tài từ từ bị đẩy ra. Cái khe hẹp ngày càng mở rộng, cái xác sắp bước ra đến nơi rồi. Kế đó, cái xác ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp, nhìn chầm chầm vào tôi. a tiểu miễn! Tôi không kìm được kêu lên. Cái xác nữ toàn thân lộng lẫy, ánh mắt kiêu ngạo Vầng trán sáng người kia rõ ràng là cơ Tiểu Miễn. Sao cô ấy lại ở đây? Sao cô ấy lại biến thành xác sống? Cái xác nhìn tôi, trong mắt không có chút cảm xúc nào. Cô ấy từ từ đứng dậy, rồi chậm chậm bước về phía tôi. Khi cái xác đi tới thì đụng vào quan tài. Nắp quan tài vốn đã bị đẩy ra một nửa, giờ nghiêng ngả trực rơi, bị cô ấy đụng phải nên rơi oành xuống đất. Không biết nó được làm từ vật liệu gì mà nặng vô cùng. Lúc rơi xuống, cái nắp tạo nên tiếng vang cực lớn. Chấn động tới nỗi khiến tôi giật nảy mình. Gần như cùng lúc đó, con sâu béo mầm kia cũng nhảy vọt ra khỏi bóng tối. Thoát cái đã bò lên vai tôi kêu chin chít với cái sắc nữ. Có lẽ tiếng nắp quan tài rơi đã đánh thức tôi. Cũng có thể nhóc sâu béo đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, khiến tôi chợt tỉnh táo lại. Nhìn lại cái xác nữ, hình như cô ấy hơi sợ nhóc sâu béo nên khượng lại, tựa hồ đang suy nghĩ hành động bước tiếp theo. Tôi quan sát cô ấy cẩn thận, thấy cô ấy cúi đầu, mái tóc rủ xuống, không nhìn rõ khuôn mặt. Lòng tôi rối như tơ vò, ngộn ngang trăm mối. Thế nhưng lúc ấy cũng chẳng kịp nghĩ ngợi thêm. Tôi gọi sâu béo rồi đứng bật dậy chạy thục mạng về phía trước. Mọi thứ càng lúc càng quái đạn. Đầu tiên là bức tượng giống y hệt tôi, rồi cảnh tượng tôi được bộ lạc nguyên thủy tôn sùng tựa thần linh. Hiện giờ, cơ tiểu miễn lại nhảy ra từ một cỗ quan tài trong hang. Nếu bảo đây là tình tiết trong phim kinh dị, tôi chắc chắn sẽ chế giễu đạo diễn trộn cảnh lẫn lộn, vừa ngờ ngạch vừa vô lý. Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra với tôi, tôi mới thấy sợ hãi cực điểm. Tôi đột nhiên cảm thấy bị lừa dối kinh khủng. Cảm giác này rất khó để miêu tả. Như thể toàn bộ cuộc đời của bạn bị người ta sắp đặt. Bạn luôn sống trong một thế giới giả. Đột nhiên có một ngày, bạn phát hiện ra một vài kẽ hở. Sau đó lần theo những sơ hở để tìm kiếm, nhưng lại phát hiện ra một câu chuyện kinh thiên động địa. Mà điều đáng sợ nhất là nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại chính là bản thân mình mà bạn không hề hay biết. Tôi bỗng nhớ lại một câu nói, nếu có một ngày bạn vừa tỉnh lại, phát hiện ra mình biến thành một người khác, bạn sẽ làm gì? Còn nữa, nếu một ngày nọ bạn vừa tỉnh lại, phát hiện ra tất cả mọi người xung quanh mình đều là diễn viên, đều đang lừa gạt mình, bạn sẽ làm gì? Tôi chợt nhớ tới bộ phim Mỹ oanh liệt một thời, The Truman Show. Nhân vật chính Truman từ nhỏ tới lớn đều sống trong một thành phố nhỏ tên là Sea Haven, làm đại diện cho một công ty bảo hiểm nhỏ anh ta trông có vẻ đang sống một cuộc đời như bao người bình thường khác lớn lên, đi học, đi làm, kết hôn nhưng thực ra hoàn toàn không phải như vậy trên thực tế cuộc sống trong thành phố nhỏ của anh ta là một trường quay khổng lồ từ khi anh ta ra đời bất cứ lúc nào cũng có hàng nghìn cái máy quay chĩa vào anh ta đồng thời phát các cảnh quay đến khắp các đài truyền hình trên thế giới. Sau này, qua ém hiệu của một người hâm mộ, anh ta dần phát hiện ra chuyện bất thường. Sau một loạt những điều tra, anh ta mới nhận ra, hóa ra cuộc đời mình nằm trong một cục diện dối rắm khổng lồ. Bởi vậy, anh ta bắt đầu bỏ trốn. Tôi thấy mình bây giờ giống hệt Truman, trưởng thành trong những giấc mộng dài, bị người ta sắp xếp vào cửa hàng của cậu rồi bị người ta gài đến âm sơn lang thành. Kế đó lại bị dụ đến hang rắn lan thương. Hiện giờ, lại một lần nữa, bị lừa tới mộ ưng Bắc Tạng. Chương 216. Người mang tiếng là cậu tôi lại cứ thế bỏ rơi tôi. Cơ tiểu miễn, người mang tiếng là tình yêu của tôi lại luôn lừa dối tôi. Cậu nói... Người đánh tôi càng đau càng tốt với tôi Thế nhưng mọi người đánh tôi hết lần này tới lần khác Tôi không nhận ra Ai mới thực sự tốt với tôi đây Tôi cũng thầm trách bản thân quá yếu đuối Tại sao cả đời luôn bị người ta sắp đặt Tại sao không thể tự tay nắm giữ số phận của mình Tôi bắt đầu hối hận Đáng ra tôi không nên tới đây Càng không nên dây vào vũng nước đục này Mày tưởng mày là ai Mày là anh hùng cứu thế Hay là đại ma thần? Mày tưởng ai mày cũng cứu được Nhưng thực tế đâu phải vậy Tôi đấm mạnh vào vách đá Đau đớn trào nước mắt Nhất thời cảm thấy hoang mang tột độ Không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì Có ý nghĩa gì sâu béo ngồi trên vai Yên lặng nhìn tôi Nó không cựa quậy Như thể đang en ủi tôi Tôi hơi cảm khái Chẳng ngờ đến lúc này bạn bè thân thích Đều rời bỏ mình. Chỉ có một con sâu béo nhúc ở bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng vỗ về nhóc sâu béo. Nó mừng rỡ vô cùng. Tôi lau nước mắt, định đưa nó ra ngoài. Dù thế nào cũng phải tiếp tục sống. Tiếp tục sống mới có thể dơ ngón tay. giơ ngón tay thối với ông trời khốn kiếp. Mới có thể vẽ vào mặt tất cả những kẻ gây rối khốn nạn. Tôi nín thở, nghe ngóng cẩn thận. Cái sát nữ và con quái vật kia không đuổi theo. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Tôi không dám tiếp tục ở lại đây. Ở đây bất cứ giây phút nào cũng có thể gặp bất trắc. Mang theo nhóc sâu béo. Sau khi tìm được hướng đóng lửa, tôi tiếp tục đi về phía trước. Được một lúc tôi mới thấy không ổn. Rõ ràng tôi đang chạy về hướng đóng lửa. Sao càng chạy lại càng xa. Cảm giác đóng lửa vẫn không gần không xa. Như thể không chuyển động vậy. Tôi hơi lo gặp phải quỷ dựng tường. Vội nhìn khắp xung quanh, vẫn may xung quanh trống không. Không hề có gỗ quan tài quái lạ kia. Tôi thở vào một hơi, nghĩ bụng, bất kể thế nào. Chỉ cần cách xa cỗ quan tài ra là được. Đường thì có thể từ từ tìm. Cẩn thận nhìn kỹ, tôi phát hiện ra ban nãy mình chạy quá vội. Không cẩn thận đã rẽ sang một ngã khác. Nơi này rất giống với hang đá vôi Ở hang rắn lan thương Đều thông với nhau Nhưng nhánh rẽ chẳng chịt Cộng thêm bên trong rất tối Ở bất kỳ một vị trí nào Cũng có thể nhìn thấy ánh lửa bập bùng qua cửa hang Nhưng khi thực sự đi qua Có thể phải rẽ vào mấy cái hang mới đến nơi Bà nãy tôi quá nóng vội Mò bừa vào một cái hang Cuối cùng lòng vòng như bây giờ Với kiểu hang động thế này Tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài việc tự mò mẫm đi qua từng hang một. May mà bất kể đi tới đâu, cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa kia, cho bản thân mình thêm hy vọng. Mà nhóc sâu béo cũng luôn bám chặt trên vai tôi, như không hề bận tâm tới bóng tối nơi đây, khiến lòng tôi cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cứ như vậy, tôi hệt như một kẻ mù quáng đi đi lại lại trong hang động, cố gắng tìm đường nhưng xui ở chỗ là tôi chẳng những tìm không ra đường mà còn càng lúc càng cách xa đống lửa. Xung quanh ngày càng tối, cũng yên tĩnh tới đáng sợ. Chỉ có mỗi tiếng bước chân của tôi thi thoảng đá phải một viên đá nhỏ. Tiếng đá lăn lộc cọc cũng có thể làm tôi hết hồn. Từ lúc tôi vào trong hang đến bây giờ, chắc cũng đã qua khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Không một giọt nước nào vào miệng, còn vừa mệt vừa đói. Tất cả chỉ nhờ vào ý chí chống đỡ. Tôi nhặt một cành cây làm gậy chống, từng bước lê thân về trước. Lòng âm thầm tự cổ vũ mình gắn gượng bước tiếp. Nhủ bụng, tuyệt đối không thể ngã xuống. Tuyệt đối không thể ngã xuống. Cứ vào thêm một cái hang nữa, đi hết là có thể ra ngoài. Nhóc sâu cũng giúp tôi phân biệt phương hướng. Thi thoảng nó sẽ nhảy khỏi vai tôi, chạy dọc theo hang một lát. Có điều rõ ràng nó cũng không thông thuộc đường nơi đây, nên sốt ruột kêu chin chít, vừa cuốn quýt vừa đáng yêu. Cuối cùng cũng qua được đoạn đường này, mồ hôi tôi tuôn ra như nước máy, thấm ướt quần áo dính bết vào người khó chịu gần chết, mà tôi cũng chẳng buồn lâu. Ra khỏi đoạn hang này, tôi gần như đã hết hy vọng, vừa nhìn ra ngoài đã thấy sững sờ. Cách cửa hang không xa, Một đống lửa đang bốc cháy hừng hực, ánh sáng chói khiến mắt tôi đỏ rực. Tôi ngồi phịch xuống, nhóc sâu cũng hớn hở lao xuống đất nhảy nhót. Bọn tôi cuối cùng cũng sống sót mà ra ngoài. Nhóc sâu mừng rỡ nhảy tưng tưng dưới đất, vừa muốn lao về phía đống lửa vừa không nỡ rời xa tôi. Tôi bật cười xua tay với nó, để nó tới chỗ đống lửa. Nhóc sâu béo lúc lắc bò về phía đống lửa. Trông như thể đã gấp tới nỗi, không thể chờ thêm được nữa. Thế nhưng, nó chưa bò tới cạnh đống lửa đã khựng lại. Kế đến, nó hành động rất kỳ lạ. Sâu béo phủ phục xuống đất, nhỏ giọng kêu chiên chít, như đang sợ hãi điều gì đó. Tựa hồ đang xin một thứ khủng khiếp to lớn tha mạng. Tôi hoảng hồn, đứng bật dậy. Nhìn về phía đống lửa, nơi vốn trống không cạnh đống lửa. Đột nhiên có thêm một cái bóng. Đợi tới khi nhìn kỹ, nó là bóng người, tim tôi đột nhiên thắt lại rồi lập tức đập cuồng loạn. Chương 217. Người đó khoác áo choàng màu đen ngồi cạnh đống lửa, lẩm bẩm gì đó một mình. Chiếc áo tràng rất rộng, trùm kín từ đầu xuống đất, che đi toàn bộ thân thể, khiến tôi hoàn toàn không thể nhìn ra đó là nam hay nữ, là người hay ma. Lòng tôi thắt lại, muốn tìm một vũ khí phòng thân, ngộ nhỡ người ta đột nhiên gây sự. Nhìn trái ngó phải, xung quanh trống trơn, đến hòn đá cũng chẳng có, chứ đừng nói là mạnh kiếm gãy đau mẹ. Tôi nhìn người nọ, người đó dường như không nhìn thấy tôi, hoặc thực chất là chẳng thèm quan tâm. Vẫn ngồi đó như vậy thì thầm với đống lửa, dáng vẻ trông rất kỳ quái. Tôi hơi căng thẳng, nghĩ bụng người này không biết là bạn hay thù, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, cứ lui trước rồi tính. Tôi rón rén lùi về sau một bước, không ngờ, cái hang chết dẫm này, ban nãy rõ ràng nhìn khắp xung quanh chẳng thấy gì. Giờ sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một cành cây. Bị tôi dẫm lên nghe rắc một tiếng gãy đôi, âm thanh cực kỳ chói tai. Tim tôi như ngừng đập trong một khắc. Tôi ngước lên, may mà người kia không hề có phản ứng gì, vẫn cúi đầu ngồi bất động trước đống lửa. Cuối cùng tôi cũng thở phào, đang định đi thì sâu bên trong hang chợt vang lên một tiếng rống nặng nề. Âm thanh ấy vô cùng quái dị. Hơi giống với sự kết hợp giữa tiếng sói chu và tiếng hộ gầm. Rất khó nói đó rốt cuộc là gì. Tiếng sói chu hơi giống tiếng phụ nữ than khóc trong đêm. Thút thít như mang nặng nỗi niềm, văng vẳng chuyển đi rất xa trong màn đêm u tối. Còn tiếng hộ gầm lại có sức xuyên thấu cực mạnh, nghe như sét đánh, có sức vang cực lớn. Hộ gầm trong bách thú, cảm giác như cả hộ sơn đều trung chuyển sức xuyên thấu cực mạnh. Âm thanh vang lên trong hang lần này, vừa giống tiếng sói chu buồn bã thê lương, lại tựa tựa tiếng hổ gầm dũng mãnh chấn động. Dù âm vực không cao, nhưng lại có sức xuyên thấu cực lớn, khiến cả hang động như vang rền. Theo âm thanh ấy, người mặc áo tràng cũng đứng bật dậy, hướng về phía hang nghe ngóng, toàn thân hơi rung rung như đang run rẩy. Âm thanh kéo dài độ vài giây rồi xung quanh lại chìm vào im lặng. Người nọ giờ mới lập cập quay lại, ráo rác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng phát hiện ra tôi. Trông thấy tôi, người đó sững lại như nhìn thấy một điều không tưởng. Trong tích tắc, người ấy lao vọt tới cạnh tôi như một con rẽ thú, thoát cái đã xông đến. Chuyện quá đột ngột, tôi nhất thời không kịp phản ứng. Người ấy đã nhảy tới bên cạnh. Người nọ nhìn tôi một cách dữ tợn, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa hoài nghi như đang suy ngẫm điều gì. Dù ông ta mặc áo tràng nhưng có thể thấy râu tóc đã muối tiêu, rõ ràng tuổi tác cũng không còn trẻ trung gì. Hồi lâu sau, ánh mắt ông ta cuối cùng cũng dịu lại, người dần thả lỏng. Ông ta thì thào một câu. Câu nói này khiến tôi sững sờ. Ông ta nói. Là anh, là anh. Cuối, cuối cùng, anh cũng quay lại rồi. Trước một người kỳ lạ như vậy, tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Lúc này, nói gì cũng đều có khả năng gây nguy hiểm. Nhưng không nói gì rõ là cũng không xong. Tôi nuốt đánh ực một cái, hỏi. Ông là ai? Ông ở đây làm gì? Tôi là ai? Ánh mắt người đó hơi hoang mang, ông ta cười tự giễu. Tôi là ai? Tôi ở đây làm gì? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn ra ngoài. Giúp tôi, hãy giúp tôi ra ngoài. Tôi nghẹn lời, có phải ông ta ở đây lâu nên đầu óc cũng lậm cẩm rồi không? Đến mình là ai cũng không biết. Đừng nói tới việc ở đây làm gì. Kiểu người này thực ra thân thủ rất khá rất có khả năng sẽ bộc phát một cách đột ngột rồi giết bén tôi nên tôi vẫn phải trò chuyện với ông ta trước không thể làm ông ta kích động tránh cho ông ta phát điên lên rồi tiễn tôi đi chầu trời luôn tôi thử hỏi giò dẫn dắt ông nghĩ kỹ lại xem ông tới đây thế nào ai đưa ông tới ông ta ôm chặt lấy đầu khổ sợ nhớ lại tôi... tôi chỉ nhớ Mình đến cùng một nhóm lạt ma. Ưng, có rất nhiều ưng, chết rất nhiều người. Họ, họ chết hết rồi. Có một người cứu tôi. Anh ta bảo tôi ở đây đợi một người, chuyển giúp anh ta một câu. Đợi một người? Tôi kinh ngạc. Theo ông ta, ông ta cùng một nhóm lạt ma vào đây. Sau đó gặp phải ưng khổng lồ bắt tạng, người chết sạch. Chuyện này dễ hiểu. Thế nhưng, ông ta lại bảo có người cứu mình rồi để ông ta ở đây đợi một người thì thật khó mà hiểu nổi. Ai có thể cứu người dưới vuốt ưng khổng lồ còn có thể để ông ta sống ở đây lâu tới vậy? Tôi không kìm được hỏi. Người đó bảo ông chuyện lời gì? Không ngờ tôi vừa dứt lời. Ông ta đột nhiên bùng phát, hung tợn trợn trừng mắt nhìn tôi. Ông ta túm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng cả người tôi lên trong tích tắc. Sau đó, một câu nói gần như rít lên qua kẽ răng. Mày định lừa tao nói ra câu ấy hả? Khai mau, có phải mày đến lừa tao không? Nói mau. Người này thần kinh không bình thường. Tôi liều mạng gỡ tay ông ta ra nhưng vô ích. Ông ta khỏe vô cùng, cứ túm chặt lấy cổ áo tôi, để hai chân tôi lơ lửng không chạm đất, còn ép hỏi tôi là ai. Rốt cuộc muốn làm gì Tôi dãy ruộng thục mẹ Không nhịn được Mau bỏ tôi ra Ông đây vừa mới tới Ông đây tên là Tiểu Thất Ông nhận lầm người rồi Tiểu Thất Ông ta trợt khựng lại Kế đó Ông ta trợt buông tay Tôi thoát cái ngã ụt xuống đất Bàn tọa suýt thì nhuyễn như tương Tôi đầu điếng Xoa mông liên tục Ông ta gào lên bên tay tôi Cậu là Tiểu Thất Cậu thật sự là tiểu thất. Ha ha ha, ông đây cuối cùng cũng đợi được tiểu thất tới rồi. Tôi không dám kích động ông ta thêm nữa, chị đành nén giận, bảo với ông ta mình chính là tiểu thất, bao trách hàng. Có phải cũng anh dũng oai phong, quý phái thanh cao như trong truyền thuyết không? Người kia không hề bận tâm tới sự châm chọc trong lời nói của tôi. Ông ta căng thẳng, hai tay vặn xoắn. Ánh mắt thậm chí còn mang theo sự mong chờ, nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi hỏi, Giờ ông có thể nói với tôi, người cứu ông là ai? Cần ông chuyện lời gì đến tôi rồi chứ? Ông ta gật đầu, mắt ánh lên sự phấn khích, trông như đứa trẻ sắp được cho kẹo. Tôi thở dài, nghĩ bụng. Người này không biết đã chịu đựng những dày vò gì ở đây, mà người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Ông ta cảnh giác nhìn quanh, rồi chạy khắp nơi kiểm tra kỹ một lượt. Khi chắc chắn xung quanh không có người, ông ta mới ghé vào tai tôi, bảo rằng câu nói này rất quan trọng, nhất định không được để người khác nghe thấy. Ông ta thận trọng như vậy, khiến tôi cũng căng thẳng theo. Không biết câu nói này rốt cuộc là gì. Tôi ngồi sang, ông ta dán vào tai tôi, nhanh chóng thì thào một câu. Người đó bảo tôi nói với cậu, Thứ đó ra rồi Tôi sững lại Thứ đó ra rồi Sao câu này quen thế? Hình như đã nghe thấy ở đâu Tôi tức tốc nhớ lại Rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Phải rồi, phải rồi Là ở trong hầm bên dưới ngôi chùa Tây Tạng Người điên kia bảo tôi nói với Sơn Tiêu một câu Thứ đó ra rồi Thứ đó là gì? Chương 218 Nói xong câu đó, ông ta rõ ràng đã thở vào nhẹ nhõm. Ông ta tựa hồ chút được gánh nặng ngàn cân. Cả người thoát cái sụi lơ, ngã rẹp xuống đất. Mồ hôi lạnh đầm đìa khắp người như vận động viên vừa hoàn thành phần thi chạy 10.000m đường trường. Tôi bước tới hỏi ông ta. Ai, người kia sao lại bảo ông nói với tôi câu này? Ông ta chẳng nói chẳng rằng, vẫn gục đầu như đã mệt mỏi đến cực điểm. Tôi lại hỏi. Này, này, ông đừng ngủ. Tôi hỏi ông, người kia trông thế nào? Giờ người đó ở đâu? Thứ người đó nói rốt cuộc là gì? Ông ta không để ý tới tôi, ngồi rạp cạnh đống lửa không cựa quậy. Tôi hơi sốt ruột. Đẩy ông ta một cái để ông ta hết đường vờ vịt. Tôi phát cáu, có thể nói hay không thì tốt xấu gì cũng phải nói một lời. Thế này không phải đang chơi tôi à? Nào ngờ, tôi đẩy nhẹ một cái thôi, mà người kia như khúc gỗ bị chặt, ngẽ về hướng đống lửa. Éo tràng đã bắt lửa mà người vẫn không có phản ứng gì. Tôi hết hồn, vội kéo ông ta ra rồi giật phăng cái éo tràng. Cuối cùng thấy được khuôn mặt thật của ông ta. Không ngờ sau khi thấy mặt ông ta, tôi lập tức bàng hoàng sửng sốt. Dưới tấm áo tràng đen không phải là một con người. Đó giống một bộ xương, một khúc gỗ khô quắt hơn. Cơ thịt của ông ta đã quắt lại, chỉ có một lớp da màu nâu đen dán sát vào bộ xương. Từng khúc xương sườn lồ lộ, đến nỗi có thể đếm rõ ràng từng chiếc. Không khác gì một bộ xương người đen kịt. Trên lồng ngực teo tóp có một vết thương hở to cỡ bàn tay. Có thể dễ dàng nhìn thấy nội tạng bên trong đã quắt queo. Đầu ông ta trông còn đáng sợ hơn. Đầu ông ta vạt mất một nửa. Trên hộp sọ khô vàng rạn nứt. Hàng bao nhiêu mảnh xương vụn dựng đứng trông rất kinh khủng. Đầu tôi như nổ ầm. Liên tiếp lùi về sau mấy bước. Cuối cùng, ngẽ ngồi xuống đất. Người này, người này rõ ràng là một người chết. Thế nhưng, vừa rồi, ông ta rõ ràng đã xông về phía tôi, còn nói chuyện với tôi nữa. Chuyện này là thế nào? Tôi ngồi ngây ngẩn một lúc, tôi suy đi nghĩ lại. Chuyện này thực sự quá quái dị, đến người chết cũng sống lại được. Còn có gì không xảy ra được nữa? Không được, tôi nhất định phải nghĩ cho rõ. Nếu không, cứ mắc kẹt ở trong cái hang quái lạ này không ra được. Nhỡ còn gặp thêm mấy cái xác sống thế này. E rằng chẳng mấy mà tôi sẽ chết vì sợ. Tôi suy xét cẩn thận, bắt đầu thử dùng khoa học để suy luận mọi chuyện. Rõ ràng người này đã chết từ rất lâu rồi, thậm chí đã chết nhiều năm trước. Nhưng vừa rồi ông ta rõ ràng còn sống sờ sờ. Thậm chí ông ta còn nói với tôi một câu, dù câu nói đó. Không đầu không đuôi, chuyện này rút cuộc là sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đột nhiên nhớ tới hồi nhỏ, ông ngoại từng kể cho tôi nghe chuyện kiểu này. Ông kể vào thời của ông, chiến tranh loạn lạc, thường có thanh niên trai tráng bị bắt đi lúc nửa đêm. Mơ mơ màng màng tự dưng bị ép giải đến quân doanh, mặc quân trang, lưng đeo súng, trở thành binh lính. Ban đầu, ai cũng nghĩ cứ ở đây chịu đựng trước, đợi khi thời cơ chín mùi thì lên lén đào ngũ, sau đó cởi bỏ quân trang, bán quách súng đi còn kiếm được mấy đồng mang về nhà. Thật ra, làm lính ăn lương nào có dễ dàng như vậy. Mà ở thời buổi đó, khắp nơi trên cả nước đều chiến tranh loạn lạc, quân phiệt khắp nơi cắt cứ, đánh trận liên miên. Quân đội chốc chốc lại bị phái tới chỗ này chỗ nọ, Nhiều người tới đây cũng không tìm được cơ hội đào ngũ, mà chết bởi tên bay đạn lạc, bỏ mạng nơi đất khách, làm ma vất vượng. Những người này không cam lòng, khổ sở vất vả mãi mới dứt được nửa cái mạng ra, nhặt nhanh ít đồng bạc, viên đại đầu, đồng hồ quả quýt nhẫn vàng, định bụng mang về cho vợ, cho con, sao có thể chết thế được. Vậy nên trên chiến trường thường xuyên xuất hiện tình cảnh này, Khi kẻ địch đang lũ lượt oanh tạc, xả đạn, kẻ chiến trường biến thành bình địa. Đội cảm tử chúng đạn, người thủng lỗ chỗ như cái sàng, tuyệt đối không còn bất kỳ khả năng sống sót trở về nào. Thế nhưng sau khi tất cả đã lắng xuống, trên đống xác lính, có một cái xác bị bắn cho tơi tạ, lẫy bà lẫy bẫy, đứng dậy trong đêm. Cái xác nhìn cơ thể mình rồi lấy áo khoác, áo bành, vân. Buộc chặt miệng vết thương Kế đó kiên cường tiến về hướng quê nhà từng bước một Vào thời điểm này Vì khát vọng sống mãnh liệt Người ta không tin mình chết Cũng không thừa nhận mình đã chết Khăng khăng muốn hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng Kết thúc ý nguyện năm xưa của bản thân Kiểu người này sau khi về đến quê nhà Thậm chí còn có thể sống rất thọ Mãi cho đến một ngày Chiến hữu quay lại Kinh ngạc nhìn người đó kêu lên Không phải ông đã chết rồi à? Lúc ấy, người nọ mới đột nhiên bừng tỉnh, Nhớ tới việc bản thân đã chết Thoát cái ngã gục xuống đất Biến thành một cái xác đã thối rữa, Tan thành cho bụi Tan thành mây khói Những trường hợp kỳ lạ như vậy Không chỉ xuất hiện trong ghi chép Thời cổ đại tại Trung Quốc Ở nước ngoài cũng từng xuất hiện Đến nay vẫn không thể giải thích được Trước đây, mù cũng từng kể, một đồng hương của anh ấy chịu trách nhiệm xử tử phạm nhân bằng súng. Có lần hành hình xong về nhà, người đó gần như trở nên ngu ngơ. Anh ta len lén nói với mù ở pháp trường có ma, suýt dọa chết người. Anh ta nói, trong tù có một nữ phạm nhân, tội không lớn cũng chẳng nhỏ. Nói một cách đơn giản, cô ta làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước, làm một ít sổ sách giả theo ý xếp chỗ tiền đó xếp tham ô hết. Về sau, chuyện này lộ ra, sếp bị tống vào tù. Cô ta là đồng phạm cũng phải đi theo. Theo đó, tội cô ta không lớn cũng không nhỏ, phạt ít tiền, căng nhất là lao động cải tạo mấy tháng là ra. Nhưng ông sếp kia oán hận, cảm thấy kế toán hại mình, tố cáo mình, nên đã tìm người hại cô kế toán. Bảo không phải mình ông ta tham ô, Mà do cả ông ta lẫn kế toán cùng biển thủ Vì số tiền bị biển thủ Cực kỳ khổng lồ Cô kế toán không rõ tiền chảy về đâu Cuối cùng bị xử bắn không rõ ràng Nhà cô kế toán còn con nhỏ Cô ta thấy tội mình không nghiêm trọng Nghĩ bụng ở đây một hai tháng là được ra Tiếp tục về nhà chăm con Cứ vậy cô ta luôn tích cực cải tạo bản thân Sớm ngày ra tù Nhưng một chiều nọ cô ta lại bị giải ra pháp trường. Tuy nhiên, trong lòng cô ta có một ý niệm mạnh mẽ. Cô ta thấy mình bị ép giải tới pháp trường, nhưng chắc chắn không thể bị xử bắn. Căng nhất là ngồi bóc lịch 3-5 năm. Cứ vậy, cô ta tùy tiện quỳ xuống, miệng hé hốc, quay lưng lại với người hành hình, vẫn rất thản nhiên. chương 219 Một tràng tiếng súng đồng loạt vang lên, đạn nhắm thẳng vào đầu cô ta, xuyên qua cái miệng đang há hốc. Nửa đầu bị viên đạn siêu tốc giã nát, óc phọt ra, máu me tung tóe. Bình thường vào lúc này, người chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Đằng sau còn có một phép y và một nhân viên bên hỏa táng. Phép y tiến tới đẹp vài cái, xem người đã chết hẳn chưa. Nếu chưa, sẽ ra hiệu bằng tay, để đằng sau bắn bồi thêm phép nữa. Thấy bộ dạng cô ta chắc chắn đã chết hẳn, phép y đẹp một chút, thấy không có phản ứng gì, bèn đi xem những phạm nhân khác. Không ai ngờ được, ngay lúc này, xác nữ tù trên đất bất chợt co giật vài cái, rồi từ từ đứng dậy. Kế đó, cô ta quay người đối diện với mấy viên cảnh sát đang đứng, nhện miệng cười. Hãy tưởng tượng, trên phép trường xử bắn, Một nữ tù bị bắn rơi nửa đầu, máu me đầy mặt, hai mắt tròn xoe như đồng xu quay người lại nhìn thẳng vào bạn và nở một nụ cười ớn lạnh. Bạn cảm thấy thế nào? Không cần nghĩ, khi ấy cả pháp trường đều thất kinh. Các cảnh sát tay cầm súng, dương lên nhắm vào cô ta, nhưng cô ta không hề sợ hãi mà còn bước về phía bọn họ từng bước một. Cảnh sát cũng thấy rợn tóc gáy, nheo nheo lùi lại phía sau. Nói câu này cũng phí lời, ban ngày ban mặt gặp quỷ nhập tràng, ai mà không sợ. Cảnh sát vừa lùi lại là phía sau trở nên hỗn loạn. Bởi vì trên pháp trường là thế này, tử tù đều bị chói ngược hai tay về sau, quỷ trên đất, quay lưng về phía mọi người, sau đó hé miệng. Đạn xuyên từ gáy qua miệng, hé miệng để đạn dễ bay ra ngoài, khuôn mặt sẽ không bị hủy hoại quá nghiêm trọng. Ở phía sau bọn họ khoảng 1-2 mét là người hành hình cầm súng đeo khẩu trang, cũng là cảnh sát. Cách chỗ bọn họ 4-5 mét về phía sau đều là người dân xem hành hình. Năm đó, rất nhiều nhóm người coi việc thưởng thức cảnh hành hình là một kiểu thú vui cực điểm. Nhưng trên thực tế, nhóm người đứng rất xa, không nhìn rõ tình hình cụ thể. Căng nhất là nghe thấy tiếng súng. Người mắt tinh thì sẽ thấy tù nhân ngã xuống. Máu văng tung tóe khắp nơi Nhưng những cảnh sát vừa lùi lại Thì đám đông lập tức phát hiện ra vấn đề Ở Pháp Trường lại có người chết rồi Mà vẫn dám tiến tới chỗ các cảnh sát Đám đông thoát cái trở nên néo loạn Còn có một số người thích hóng hớt Không biết sợ Điên cuồng gào lên ở đó Có người gào lên bảo tù nhân này chắc chắn chết oan Mau thả cô ấy ra Vụ án phải điều tra lại từ đầu Cứ vật vẽ cả buổi trời như vậy, các lãnh đạo vội vàng đến nơi, mặt mày tái mét, bảo bắn thêm đi, bắn thêm. Súng người hành hình dùng đều là súng tự động, trong nòng súng chỉ có một viên đạn. Một người bắn xong là súng rỗng, sẽ có cảnh sát phía sau tiếp tục bắn. Các xếp vừa lên tiếng, ai nấy lập tức tỉnh táo lại. Cảnh sát phía sau nhanh chóng nhắm vào nữ tù kia, đoàn một tiếng cả cái đầu của cô ta cũng chẳng còn. Nhưng người chưa chết, xác vẫn trần trừ trên đất. Để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn, người phía sau tiếp tục bắn bồi thêm, một mạch bắn nữ tù nát như tương. Vẫn sợ có chuyện bất ngờ xảy ra, còn để mấy cảnh sát hộ tống xe vội vàng chen hàng ra nơi hỏa táng, thiêu nữ tù kia thành cho. Chuyện này mới coi như xong. Giờ nghĩ lại, cái xác sống này rất giống với trường hợp ông kể năm đó bởi vì trong lòng còn nỗi niềm đau đớn người nọ chống đỡ chính mình bằng ý chí mãnh liệt thậm chí vượt qua cả sống chết vậy mới có thể sống tiếp bình thường sau khi kiểu xác sống này thực hiện được nguyện vọng của mình đều chết đi trong tích tắc xác tức tốc phân hủy tan thành tro bụi có điều khát khao của người này đáng lẽ phải là Ra khỏi hang động mới đúng Tại sao sau khi nói với tôi câu kia xong Lại ngã xuống chết luôn Không lẽ ước nguyện của ông ta Là gặp được tôi Và truyền đạt lại câu nói đó Tôi lắc đầu Cảm thấy chuyện này quá hoang đường Tôi cúi đầu nhìn kỹ trang phục của người nọ Ông ta mặc một bộ quân trang kiểu cũ Rất giống với quần áo lính Mặc thời quốc dân đạn Nhớ lại lúc sửa đường Ông từng nói Khi ấy, họ đào được rất nhiều xác lính bị đông cứng trong núi tuyết. Có lẽ năm đó họ tới Tây Tạng bí mật chấp hành nhiệm vụ. Tôi không nghĩ nhiều, định bụng cho dù thế nào. Tôi cũng coi như thoát khỏi cái hang ma quỷ này rồi. Bất kể thế nào, cứ lên trên trước rồi tính sau. Chính lúc này, tôi vừa quay lại, liền sững sờ. Bức tượng giống hệt tôi phía sau đóng lửa, không biết đã biến mất từ lúc nào. Tôi hết hồn hết vía. Trước đó, khi thấy bức tượng, tôi còn ra sức rung lắc một lúc. Bức tượng đá được khắc từ đá nguyên khối. Bên dưới còn có một cái bệ, sừng sững ở đây. Cho dù tôi dùng bao nhiêu sức cũng không khiến nó suy chuyển chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, nó có thể đi đâu được? Không lẽ còn có một nhóm người khác ẩn nấp ở đây? Tôi hơi căng thẳng. Nhặt lấy một cái gậy to bằng cánh tay cạnh đống lửa, khua khoáng trong bóng tối một lúc, cho bản thân thêm dũng khí, tiếp tục tiến về phía trước. Đi được mấy bước, cuối cùng tôi mới biết tại sao bức tượng đá biến mất. Cạnh đống lửa là một con đường tối om om, thông thẳng xuống đất, không phải là lối đi dốc nghiêng tôi đi lúc vào đây. Hóa ra, ban nãy tôi rõ là đã đi nhầm đường, rẽ sang một con đường khác. Trùng hợp là nơi này vừa hay cũng có một đống lửa y xì, khiến tôi tưởng là cửa hang ban đầu. Quan sát kỹ, chiều cao cửa hang bằng một người, bên trong đen xì hoàn toàn không nhìn được gì. Tôi nhúng cái gậy trong tay vào cồn, châm sáng, rồi lại gần xem, vẫn chưa nhìn rõ là gì đã bị một cơn gió lạnh từ bên trong thổi tắt ngóm. Tôi hơi rợn người, cửa hang không giống với những thứ tôi từng thấy trước đó. Bên trong trông giống một hố băng, âm u đáng sợ. Gió lạnh không ngừng phả ra, mang đến một cảm giác cực kỳ quái dị. Ngay lúc tôi định lùi lại, trong hang đột nhiên vang lên một tiếng gọi yếu ớt. Tiểu thất! Tôi khựng lại. Âm thanh này... Tôi không hành gì nữa, đầu óc nóng bừng, chẳng buồn nghĩ ngợi, tôi chui thẳng vào trong hang động tối om, chạy thục mạng về phía trước. Chương 220. Ở cái nơi hang động hoang vu quạnh quẽ này, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, tôi kinh hồn bạt vía. Cẩn thận nghe kỹ lại, thì thấy âm thanh ấy cực kỳ yếu ớt, như một người bị thương nặng đang rên rỉ Tôi sốt ruột, người có thể gọi tên tôi ở nơi thế này, ngoài sơn tiêu ra còn ai khác? Không kịp nghĩ nhiều, tôi xông vào trong hang động tối đen, mò mẫm đi về hướng tiếng gọi. Hang động tối om khí lạnh bức người, lối ra cách không xa. Trước mặt tôi có vẻ là một khoảng không gian cực kỳ rộng lớn. Trong ra xa là một mảng tối tăm mù mịt, nhưng lại có tiếng thác nước chảy ào ào. Tôi càng thấy lạ, đây rõ là một cái hang, sao lại có thác nước? Thử đi về trước, tôi phát hiện dưới mặt đất có ánh sáng trắng mờ mờ, sương khói cuồn cuộn trông như tỏa ra từ mặt đất. Ở nơi tối tăm kỳ lạ này, một làn sương trắng đột nhiên xuất hiện, lại còn âm u lạnh lẽo, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng. Thần kinh bắt đầu căng lên như dây đèn. Tôi nóng ruột, không kịp cả sợ, mò mẫm được dưới đất một khúc xương chân của một loài vật nào đó. Tôi thử thăm dò, tìm kiếm trong bóng tối. Vừa nhỏ giọng gọi sơn tiêu, vừa đi ra ngoài. Lúc này tôi đột nhiên thấy một tia sáng xuất hiện phía trước. Ánh sáng ấy không duy trì được bao lâu, phụt tắt trong chớp mắt. Xung quanh lại trở về tăm tối Tôi phấn khích gọi to một tiếng Sơn tiêu Trong hang động quái lạ này Cũng chỉ cậu ấy có đồ nhóm lửa Xem ra tôi cược đúng rồi Cậu ấy thực sự ở đây Gọi liền mấy tiếng Bốn bề hang động chỉ vọng lại tiếng của chính mình Chấn động vách đá kêu tiếng ong ong Nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào Đầu tôi bốc họa Lại càng lo lắng Đang lúc rối bời thì ở nơi không xa phía trước lại xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng yếu ớt lé lên rồi yên lặng biến mất. Xung quanh lại chìm vào bóng tối. Tôi đi về hướng điểm sáng đã biến mất. Chưa được bao xa lại thấy có nguồn sáng ở phía trước. Ánh sáng yếu ớt đó lại xuất hiện ở hướng khác. Tôi có chút hoang mang. Đầu óc sơn tiêu có hơi khét người một tí. Nhưng trong một cái hang quái dị thế này, đáng lẽ cậu ấy sẽ không đùa cợt như vậy mới phải." Tôi vội dừng lại hạ giọng. "Sơn Tiêu." Không có tiếng đáp lại. Trong hang động trống không, đột nhiên gọi một câu, tiếng gọi truyền đi rất xa trong không gian rộng lớn. Âm sắc cũng trở nên lạ lạ. Bất chợt nghe thấy âm thanh này đến chính tôi còn hết hồn. Tôi lấy dũng khí lại hắng giọng gọi một tiếng Sơn Tiêu vẫn không có ai trả lời thế nhưng ánh sáng kia lại lóe lên một chút theo tiếng gọi của tôi rồi lại tối đi sau đó chớp rồi lại tắt lóe sáng không ngừng tôi hoàn toàn không hiểu mẹ kiếp không lẽ Sơn Tiêu dùng ánh đèn để phát tín hiệu bí mật cho tôi sao ngày trước bố tôi từng nói khi ông còn nhỏ Bên Đài Loan phái rất nhiều gián điệp vào đại lục. Khi ấy kẻ nước đều như lính, có chút động tĩnh là báo cảnh sát ngay. Khi ấy bố kể, nếu mọi người gặp phải máy bay đặc vụ của địch trên núi, sẽ che đèn pin phát tín hiệu cho bên dưới. Đại khái sẽ sáng một lúc rồi tắt, sáng rồi lại tắt. Những tín hiệu chớp tắt đó có cái báo hiệu nguy hiểm, cũng có cái báo hiệu an toàn, mấy dài mấy ngắn đều không giống nhau nhưng khi bố tôi kể, tôi vốn chẳng để tâm. Ai ngờ bây giờ Sơn Tiêu chết dẫm lại muốn phát tín hiệu cho tôi. cứ vậy, tôi thoáng cái đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi tiếp không được, quay về cũng chẳng xong. cứ ngây người đứng nhìn về phía nguồn sáng. Chính lúc này, đằng trước đột nhiên có người hừ một tiếng, như âm mũi nghèn nghẹn của một người bị cảm. nhất thời lòng tôi càng hoảng loạn. Tiếng này nghe không giống tiếng người. Không lẽ còn có quái vật gì ẩn nấp trong đây? Tôi nóng ruột gọi lớn. Sơn Tiêu, rốt cuộc có phải cậu không? Ừ. Bên kia lại vang lên một tiếng hừ lạnh. Quả nhiên là tên nhãi Sơn Tiêu. Tôi nhẹ hết cả người, bụng chửi thầm. Giờ cũng chịu à uâm rồi, thằng nhóc cậu sớm đánh tí rắm không được à? Đốm sáng kia cách tôi không xa, tôi khó nhọc qua đó, suýt thì ngã. Vừa đến nơi, đốm sáng lại từ từ trôi về phía xa. Tôi thấy cậu ấy không đợi tôi đã đi mất, mắng. Mẹ, cậu đợi tôi với! Rồi vội vàng chạy tới. Lúc này, đốm sáng chớp tắt kia đột nhiên dâng cao, bay về phía trước. Càng bay càng cao, sau đó chỉ còn một đốm trắng mờ mờ. Không lẽ cậu ấy biết bay? Tôi sợ hết hồn, nhất thời sững sờ không hiểu cái mô tê gì. Cậu ấy có thần thánh cỡ nào cũng không thể bay thẳng lên không trung. Vậy thứ bay lên là gì? Lúc này tôi lại nhớ tới câu chuyện quỷ quái ông kể ngày xưa. Nếu trên đời thực sự có me quỷ, hoàn cảnh này thực sự quá phù hợp. Nơi đây giống một chiến trường cổ, không biết bao nhiêu người đã chết ở đây. Lại nhớ tới tiếng hừ hừ quái lạ bên nãy. Lông tơ cả người tôi dựng đứng, không lẽ ở đây thực sự có ma? Trong bóng tối lại xuất hiện ánh sáng xanh lét, trôi lơ lửng giữa không trung. Tôi liên tiếp lùi lại mấy bước, nghĩ bụng. Ánh sáng xanh thẫm này chắc chắn không phải mắt một loài thú nào đó. Phen này toi rồi, Sơn Tiêu chết dẫm không ở đây. Tôi lại không có vũ khí, lát nữa đánh nhau chắc chắn là ăn đủ. Cùng với sự xuất hiện của ánh sáng xanh lét, rất nhiều đốm sáng nhỏ cũng xuất hiện trong bóng tối. Chúng tụ lại từ khắp nơi. Cuối cùng, một con mắt quỷ to bằng lưu nước đột nhiên xuất hiện giữa những đốm sáng nhỏ, lơ lửng trong không trung, thăm thẳm nhìn tôi. Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì? Con mắt này to bằng lưu nước, kẻ người cũng chẳng to bằng đầu tàu hỏa, tôi mà bị nó nuốt chừng cũng không đủ nhét kẽ răng nó. con mắt khổng lồ đó quanh quẩn mấy vòng rồi từ từ hướng về phía tôi, dừng lại bên cạnh rồi xoay quanh tôi. một đợt khí lạnh len từ dưới chân lên toàn thân tôi, da gà da vịt kẽ người nổi hết lên. tôi nhíu chặt răng nghĩ bụng, ở nơi tăm tối mịt mù thế này muốn chạy cũng không chạy nổi. Rất khoét liều với nó luôn Tôi siết chặt khúc xương Đã nhặt được trong tay Định bụng nếu thứ kia dám lại gần một chút Ông đây sẽ bất chấp tất cả Cho nó một gậy rồi tính Còn mắt xanh khổng lồ đó Cứ luẩn quẩn bên tôi mãi Không tiến lên cũng không lùi lại Đối diện với tôi trong bóng tối Sau đó Nó đột nhiên xoay tròn giữa không trung Không biết định dở trò gì Tôi không khỏi sững sờ, sao con mắt này lại xoay tròn được, lại còn xoay mấy vòng, không lẽ nó còn lăn lộn trên đất à? Đầu tôi chợt nảy ra một ý, nghĩ tới cảnh ban nãy mình gặp phải, Tôi từ từ ngồi xuống, mò lấy một hòn đá trên đất, ném về phía con mắt xanh khổng lồ kia. Cái thứ như đèn lồng đó, ầm một tiếng, rồi tan thành từng mảnh, nhưng lại nhanh chóng tụ lại thành một cái đèn lồng khổng lồ tôi thở vào một hơi thứ này quả nhiên giống với thứ tôi thấy ở hang khác trông thì ma mị vô cùng thực ra là một đàn đom đóm tụ lại không biết tại sao cái hang này lại có nhiều đom đóm đến thế hàng nghìn hàng vạn con tụ lại hình thành một khối tròn giữa không trung từ xa nhìn lại y hệt một con mắt quỷ khổng lồ nghĩ thông được chuyện này tôi cũng không thấy sợ nữa Dứt khoét đi theo đèn đom đóm khổng lồ này Vừa đi vừa thấp giọng gọi Sơn Tiêu Khoảnh khắc này tôi lại đột nhiên nghe thấy Một tiếng gọi yếu ớt Tiểu thất